Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 1341, Cuối Cùng Có Chút Tiến Triển ba Cố Niệm Sai, Ồ, Nguyên Lai like Đơn Giản Như Vậy, Không Phải Là Đơn Giản. Là tóm nàng những người đó ngu xuẩn, lại không nghĩ tới bây giờ điện thoại di động đều có chức năng xác định vị trí. Đều đi qua, cũng không cần suy nghĩ. Trương cảnh ngộ đau lòng nhìn lấy cố niệm sai. Cố niệm sai mím môi một cái, ngẩng đầu lên, hỏi tiếp trương cảnh ngộ, sau đó cậu nhỏ ta đi hay chưa? Trương cảnh ngộ gật đầu, đi rồi. Nụ cười trên mặt hắn thu lại chút ít. Cố niệm dai nhỏ xíu nhận ra được cao mày trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi các ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt ta. Trương cảnh ngộ hỏi ngược lại. Tại sao hỏi như vậy? Cố niệm dai nói. Bởi vì ta nằm viện lâu như vậy cậu nhỏ ta không có khả năng không đến thăm ta điện thoại di động cũng không gọi được. Trong giọng nói không che giấu chút nào nàng thất lạc cùng đối với tống thường lâm hướng tới. Trương cảnh ngậu ngoát ngoát môi, sau đó nói. Hắn nhất định là bận biểu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, anh ngươi hôm nay không phải đã tới sao. Anh ta không đến ta đều cảm thấy là bình thường, nhưng là cậu nhỏ ta. Cố niệm sai muốn nói lại thôi. Trương cảnh ngộ vừa vặn cũng mở miệng gọi nàng, bảo bảo. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, biểu tình rất nghiêm túc. Cố niệm dai hiếu kỳ hắn đột nhiên thế nào, nhíu mày, ừ. Tới đây một chút. Trương cảnh ngộ cố gắng đem tay phải thoáng nâng lên một chút, đối với cố niệm dai vấy vấy tay. Cố niệm dai đồng bánh xe dẫn đồng vế, hướng trương cảnh ngộ đầu giường lại gần một chút, tận lực dướng cổ lên xít lại gần hắn thế nào. Trương cảnh ngộ cắn răng tay phải ra sức nâng cao đưa ra, bắt quần áo của cố niệm dai dùng sức kéo một cái cố niệm say đi phía trước nghiêng đầu khoác lên trên chân của trương cảnh ngộ ngạch nàng bản năng nghĩ ngẩng đầu trương cảnh ngộ đau cắn răng tay còn ấm xuống đầu của cố niệm say bảo bảo không nên động liền để ta như vậy ôm một hồi ta đau hai chữ cuối cùng nghe vào là thực sự đau cố niệm say cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn đang phát run nàng lập tức ngoan ô một hồi lâu, trương cảnh ngộ mới lưu luyến không rời đưa tay theo trên lưng của cố niệm giai chợt xuống, sợ nàng một cách tư thế lâu sẽ không thoải mái. cố niệm giai ngẩng đầu lên nhìn về phía trương cảnh ngộ, hắn mặt đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt một chút huyết sắc đều không thấy được, có thể thấy là có bao nhiêu đau. trái tim của nàng không tự chủ được kéo ra, há miệng hỏi, ta có thể nhìn một chút ngươi sau lưng thương sao? Trương cảnh ngộ cố gắng nhích mép lên, gật đầu có thể. Thân thể của hắn nằm nghiêng tại cố niệm sai rời đến bên kia giường, đưa tay đem quần áo của trương cảnh ngộ nhấc lên, nhìn thấy lưng của hắn, nàng cả kinh. Trong miệng không nhịn được lớn kêu thành tiếng, lão sư. Trên người của nam nhân quấn thật dày một vòng vải thưa, vải thưa xung quanh đều sưng đỏ. Nhìn thấy giật mình. Trương cảnh ngộ nghiêng đầu. Phát hiện Cố Niệm Gai ánh mắt đỏ rồi, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Hắn buồn cười hỏi, "Tại sao khóc?" Ngươi sau lưng. Sau lưng, Cố Niệm Gai tay chỉ lưng của Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ ra vẻ giọng buông lỏng, liền đứt đoạn mất một cái xương, làm một cái giải phẫu nhỏ mà thôi. Cố Niệm Gai không ngốc cái kia, "Đông, một tiếng tại trọng chứng phòng bệnh nằm lâu như vậy." Làm sao có thể chẳng qua là giải phẫu nhỏ trong lòng nàng không nói ra được là tư vị gì Ấy nấy là nhất định là có nhưng luôn cảm thấy còn có cảm giác khác Nhìn lấy nàng nước mắt liền muốn tràn ra hốc mắt trương cảnh ngộ vừa cười nói Là rất đau nhưng như vậy ôm lấy ngươi liền hết đau Hắn càng như vậy nói cố niệm dai trong lòng cái kia cảm giác không nói ra được liền càng mãnh liệt Nàng đưa tay nắm chương cảnh ngộ một cách tay, khom người nằm xuống. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1342. Cuối cùng có chút tiến triển bốn. Đem chương cảnh ngộ cách tay kia ôm lấy. Sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta có thể để cho ngươi ôm lấy, nhưng không có nghĩa là ta thích ngươi rồi. Nàng như vậy chủ động, trương cảnh ngộ rất thỏa mãn gật đầu. Ừ, cố niệm sai. Vậy ngươi ôm lấy đi. trương cảnh ngộ, thật là đáng yêu bảo bảo. Tôn lão sư tại khe cửa nhìn đến trong phòng một màn, trên mặt lộ ra gì cười yên tâm đem cửa phòng đóng nghiêm thật trong miệng lầm bầm lầu bầu cuối cùng là khai khiếu. Có một chút như vậy tiến bộ, thật không dễ dàng. Nàng chuẩn bị xuống lầu đi vòng vòng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới Lâm Ý Thiển gọi nàng, A-di. Tôn lão sư quay đầu, nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm hai vợ chồng. Sợ bọn họ muốn đi trương cảnh ngộ phòng bệnh, nàng sốt ruột nói. Hiện tại không có phương tiện thăm bệnh. Nói lấy nàng vừa xài bước trở lại trương cảnh ngộ cửa phòng bệnh, ngăn cản cửa. Có chút xấu đầu lòi đuôi. Lâm Ý Thiển trong lòng hiểu rõ, nhất định là trương cảnh ngộ cùng cố niệm dai ở trong phòng hình ảnh cũng không tệ lắm. Bất quá vì này trương mộ mộ thật sự chính là rất thú vị, rất đáng yêu. Cố niệm thâm cũng cảm thấy tôn lão sư cử động rất rõ ràng là có cái gì cố niệm dai không ở bên trong sao. Hắn chân dài bước ra, muốn đi trương cảnh ngộ phòng bệnh bị Lâm Ý Thiển kéo lại. Nàng tại không ở bên trong đóng ngươi chuyện gì? Cố niệm thâm cau mày thời gian dài như vậy, nàng không cần nghỉ ngơi rồi hả? Lâm ý tiện hừ lạnh, mới vừa rồi ta nói như thế nào, ngươi lại quên rồi hả? Nàng sẽ ăn dấm, sẽ ăn dấm. Cố niệm thâm nghĩ đến cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ ở trong phòng có thể sẽ làm cái gì đó. Nội tâm của hắn rất cáo kỉnh một lòng muốn đi vào đem cố niệm dai cho kéo ra ngoài. Hắn nói: "Trương Cảnh Ngộ cũng là một cách bệnh nhân cần muốn nghỉ ngơi cho khỏi." Lâm Ý Thiển tăng cao giọng cố niệm thâm, tức giận rồi. Một tiếng gầm cố niệm thâm lý trí không ít, rất bất đắc dĩ dừng bước, bĩu môi một cái. Lâm Ý Thiển đến bên cạnh hắn, giắt tay hắn bắt hắn cho kéo đi rồi. Tống lão phu nhân mấy ngày nay bệnh cũ lại tái phát, Tống Thường Văn mấy ngày nay đều tại Tống gia nhà cũ ở. Nàng ở trong thư phòng xử lý công tác, tiếp xong điện thoại của cố niệm thâm nàng mở điện thoại di động lên an bơn, mở ra mã hóa an bơn bên trong tất cả đều là ảnh chụp của nữ hài. Từ nhỏ đến lớn, nữ hài từng chút lớn lên từ thiếu niên đến thanh niên, sạch sẽ đồng phục học sinh tinh thần phấn chấn bồng bột. Nàng nhìn chầm chầm một tấm nữ hài tại bánh sinh nhật trước cầu nguyện ảnh chụp con môi cười lên, sen lẫn vẻ cưng chiều. Lúc này cửa thư phòng bỗng nhiên mở rồi. Âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của Tống Thường Văn. Tống Thường Văn bận rộn khóa lại màn hình điện thoại di động. ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa trên người Tống Lão Phu Nhân mặc lấy màu trắng quần áo ở nhà. Bởi vì thân thể không thoải mái, sắc mặt rất tiêu tụy. Nàng vào cửa tò mò hỏi Tống Thường Văn Thường Lâm hai ngày nay đi chỗ nào rồi, làm sao không tới? Tại dai dai nơi ấy sao? Tống thường văn ánh mắt né tránh một cái, thuận miệng trả lời. Đi công tác đi rồi. Lão phu nhân lại quan tâm lên cố niệm sai, sai sai nơi đó thế nào rồi hả? Ta. Tống thường văn tiếng nói dừng dừng một cái, tiếp tục nói, chuẩn bị đi một chuyến. Lão phu nhân mỉm cười khích lệ nàng làm như thế, được, nhiều theo nàng mấy ngày. Tống thường văn khóe miệng đi lên mấp máy. Lão phu nhân than thở, cũng là một cái hài tử đáng thương, gia chuyện này trong lòng viết xèo khẳng định nhất thời khó quên. Nàng vừa nói vừa đi đến trước ghế salon ngồi xuống, sau đó lại nhìn lấy Tống Thường Văn, ngứ trọng tâm trường nói: "Ngươi nhiều năm như vậy ngụy trang cũng mệt mỏi đến hoàng, chức trạng thượng đô muốn về hưu, trong lòng nên buông xuống thì để xuống đi, hài tử cũng là vô tội." Hôn An, sợ căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1343 giường quá lớn có thể ngủ hai người một Tống thường văn nhàn nhạt thuận theo tự nhiên đi Nàng một câu nói mang qua Ánh mắt theo bản năng mắt liếc màn hình điện thoại di động Màn hình là ám Lão phu nhân nói tiếp Trong lòng hắn một mực đem ngươi trở thành mẹ ruột, ra chuyện này, ngươi ở bên người phụng bồi khẳng định so với chị dâu nàng ở bên người càng làm cho nàng an ủi. Cách đề tài này tống thường văn vẫn không thể thản nhiên ớm tiếp đối mặt chuyện này trước không nói, thường lâm không ở công ty, ta khả năng đi phải trở về tới. Nói lấy nàng đứng dậy đi tới bên người lão phu nhân ngồi xuống. Lão phu nhân kéo lấy tay của nàng. Già nua lại như cũ đỏ thắm có huyết sắc tay ở trên nu bàn tay của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, thường văn. Lão nhân ra kéo dài cùng âm cuối, nhất định là có nói tiếp, tống thường văn nhìn lấy nàng, đợi nàng nói tiếp. Có lúc bỏ qua chính là cả đời. Có lúc bỏ qua chính là cả đời. Cả đời, ba chữ kia, giữ nguyên ở trong lòng tống thường văn một cây gai, nàng cả đời này, vĩnh viễn đều phản phất tại ngày hôm qua. Có thể cả đời đã qua hơn phân nửa. Tay nàng tải trong lòng bàn tay của lão phu nhân nhẹ nhàng run rẩy, sau đó gật đầu ừ, một tiếng. Những lời này thật ra thì lão nhân gia cũng không phải lần thứ nhất nói với nàng rồi, lật qua lật lại đạo lý đều là một cách đạo lý. Lão nhân gia cảm thấy không cần nói thêm gì nữa, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tống Thường Văn đau lòng dặn dò, không nên để cho chính mình quá mệt mỏi, sớm một chút đi xem giai giai. Nói lấy nàng đứng dậy rời đi. Lão nhân gia đi ra ngoài chính mình khép cửa phòng lại, hướng căn phòng của chính nàng đi. Tới cửa, nàng phát hiện cửa phòng là mở, chính nghi ngờ cao mày, một bóng người quen thuộc theo cánh cửa đi ra, bà nội. Tống phỉ phỉ kêu lão nhân gia một tiếng, không đợi lão nhân gia phản ứng lại, đưa tay từng thanh nàng kéo vào phòng, ngay sau đó đóng cửa phòng. Lão nhân gia bị tống phỉ phỉ sợ hết hồn. Cao mày tức giận trách cứ nàng, ngươi đứa nhỏ này tránh đang ở trong phòng ta làm gì. Nàng nâng tay lên cuối cùng lại không nỡ dùng lực đánh cưng chiều tại trên đầu của tống phỉ phỉ nhẹ nhàng vỗ một cái. Tống Phỉ Phỉ không lên tiếng, đem lão nhân gia đến bên trong phòng ngủ, một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng, bà nội ngươi mới vừa rồi cùng cô cô ta nói là có ý gì? Lão nhân gia mặt liền biến sắc, đoán được Tống Phỉ Phỉ mới vừa mới khẳng định tại cửa thư phòng nghe lén nàng nói chuyện với Tống Thường Văn rồi, nàng mặt lạnh khiển trách ngữ khí hỏi, ngươi chừng nào thì học được nghe lén thói hư tật xấu rồi hả? Tống phỉ phỉ không để ý lão nhân ra trách cứ tiếp tục hỏi. Ta nghe được ngươi nói cố niệm dai một mực coi cô cô là mẹ ruột, là có ý gì? Nàng cặp mắt nhìn chằm chằm mặt của lão phu nhân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn kích động ánh sáng. Ngươi nghe lầm. Lão phu nhân phủ nhận, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo Tống phỉ phỉ, phỉ phỉ ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói bậy bạ, niệm thân không đến truy cứu. Ta đều sẽ trực tiếp đem ngươi đưa ra ngoài, vĩnh viễn đều không nên quay lại rồi. Đây là lão nhân gia nàng lần đầu tiên đối với nàng cách này trưởng tôn nữ nghiêm nghị như vậy lánh khốc. Tống phỉ phỉ không phục lắm. Nàng không một chút nào sợ, ngước cằm hừ lạnh cố niệm dai không phải là ta cô mụ con gái ruột, nàng là bên ngoài giã trùng có đúng hay không? Lời còn chưa dứt. Má phải đã đón nhận một cái cái tát vang rồi, ba, một tiếng trong đầu của nàng vang ong ong thật lâu. Nàng ngây ngẩn thật lâu mới lấy lại tinh thần cặp mắt còn sững sờ nhìn lấy lão nhân ra. Nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng lau bị đánh mặt bà nổi ngươi. Ngươi lại vì cố niệm dai đánh ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1344 giường quá lớn, có thể ngủ hai người hay Từ nhỏ đến lớn nàng cùng cố niệm sai giận dỗi Mặc kể là nàng đối với vẫn là nàng sai Lão nhân gia nàng đều là chút nào vô điều kiện đứng ở nàng bên này Bây giờ lại vì cố niệm sai đánh nàng Cố niệm sai con tiện nhân kia dựa vào cái gì Nàng chính là một cây giã trùng Trong mắt tống phỉ phỉ ngậm lấy lệ dáng vẻ ủy khuất cũng không có để cho lão phu nhân mềm lòng Lão nhân ra như cũ mặt lạnh rất nghiêm khắc cảnh cáo nàng Ta lại cảnh cáo ngươi một lần Không cho phép đi ra nói bậy bạ Nếu là nói bậy bạ chọc phải niệm thâm Hắn làm sao đối với ngươi Ta chỉ biết nhắm mắt lại theo hắn Nàng không nhìn tống phỉ phỉ nữa Nghiêng đầu xoay người Giận nặng nề ra căn phòng Tống Phỉ phỉ tán răng nghiến lợi chừng hai mắt trên mặt đau rát, để cho hận trong lòng nàng càng ngày càng sâu. "Cố niệm giai, ngươi cái này dã trùng, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn." Tống Thường Văn nhanh chóng xử lý xong trên tay mấy cái khó giải quyết công tác, vội vã đi xuống lầu đuổi máy bay. Tài xế đã sớm lái xe cửa đợi nàng rồi, nàng đến trước cửa xe, mới vừa khom người chuẩn bị lên xe cánh cửa bỗng nhiên đi ra tống phỉ phỉ kêu thanh âm của nàng cô cô. Ánh mắt nàng nhìn sang, tống phỉ phỉ đeo túi sách cười hướng nàng chạy tới, nhìn qua là phải ra ngoài, nàng tò mò hỏi. Thế nào? Ngươi muốn đi đâu? Tống phỉ phỉ hỏi ngược lại. Ngươi là đi xem dai dai sao? Tống Thường Văn gật đầu đúng thế. Tống Phỉ Phỉ cười nói. Ta cùng đi với ngươi đi, ta luôn muốn đi xem nàng đây. Nói xong cũng không đợi Tống Thường Văn đồng ý hay là không đồng ý, nàng trực tiếp chui vào trong xe, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Thường Văn. Tống Thường Văn đứng ở cửa xe, ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ. Tống Phỉ Phỉ bất mãn nhích lên miệng cô cô ngươi nhìn ta như vậy làm gì. Nàng biết Tống Thường Văn tại hoài nghi gì, phòng quai hàm tức giận nói. Mặc dù ta cùng dai dai từ nhỏ không hợp, nhưng nàng giàu gì là biểu mũi ta có chuyện thời điểm, ta vẫn là rất quan tâm thật là tốt đi. Tống phỉ phỉ một mặt thành khẩn, Tống Thường Văn nửa tin nửa ngờ, có thật không? Cô tô ngươi lại hoài nghi ta. Tống phỉ phỉ hừ lạnh, tức giận nghiêng đầu qua, hai tay ôm lấy ngực. Bộ dáng ở trong mắt Tống Thường Văn quả thực đáng yêu Tống Thường Văn cong môi cười lên, nàng không hỏi thêm gì nữa, khom người lên xe đóng cửa xe. Sau đó nàng buồn cười nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ hỏi. Ngươi lại không có vé phi cơ, làm sao đi? Tống Phỉ Phỉ biết Tống Thường Văn đây là đồng ý nàng cùng đi rồi, lập tức cười lên. Hai tay thân mật ôm lấy cánh tay của nàng, giọng nũng nịu. Ta biết ngươi mua cách nào chuyến bay, cho nên mua vé rồi, ta rất cơ trí chứ. Tống Thường Văn cười một tiếng, vẫn có chút không yên tâm, lại đối với Tống Phỉ Phỉ sẵn dò. Ngươi đi nói chuyện muốn cho nàng điểm, nàng bây giờ đang ở nằm viện. Tống Phỉ Phỉ cong miệng, biết rồi. Cố niệm thâm hơn 4 giờ chiều liền đi, cố niệm dai đột nhiên nhiệt tình học tập, chỉ cần tỉnh ngủ liền đi gian phòng trương cảnh ngộ đọc sách. Còn để cho Lâm Ý Thiển cho nàng lấy chút ít bài thi, nàng cũng tại trong căn phòng trương cảnh ngộ làm. Không biết trực tiếp liền hỏi trương cảnh ngộ, Lâm Ý Thiển sợ quấy rầy trương cảnh ngộ nghỉ ngơi, mẹ người ta mẹ sẽ không vui. Có thể tôn lão sư một bộ hận không thể cú niệm giai liền ở tại trương cảnh ngộ phòng bệnh thái độ, để cho nàng cảm thấy sự lo lắng của nàng là dư thừa. Cho nên rứt khoát theo nàng đi rồi. Nàng cách đoạn thời gian liền đi gian phòng trương cảnh ngộ nhìn một chút. Trương cảnh ngộ vẫn là nằm bàn nhỏ bàn kéo ra, phía trên trải một tờ bài thi, là cố niệm dai mới vừa làm xong, hắn tại kiểm tra. Cố niệm dai nằm ở cạnh cửa sổ trên vế nằm trên vế trải bạch sắc lông đềm, nàng như thế nằm ở phía trên, ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, nhìn qua ấm áp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1345 giường quá lớn, có thể ngủ hai người ba Vô cùng an nhàn Cố niệm dai cầm điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt có chút mất mát Lâm ý thiện suy đoán 89 phần 10 là đợi tống thường Lâm tin tức Nàng vào cửa trước mỉm cười đối với trương cảnh ngộ gật đầu một cái bước chân trực tiếp đi hướng cố niệm dai. Làm sao không đọc sách rồi hả? Thấy Lâm Ý Thiển tới rồi cố niệm dai bận rộn khóa lại màn hình điện thoại di động ồ dũ trở về Lâm Ý Thiển mệt mỏi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Ý Thiển đi tới bên người nàng nhìn lấy nàng hỏi. Có muốn ăn chút gì hay không? Lúc này... Tôn Lão Sư từ phòng vệ sinh đi ra cười đối với Lâm Ý Thiện nói. Mới vừa rồi ta cho bọn họ nấu cháo nhỏ uống rồi. Lâm Ý Thiện quay đầu bỏ cho Tôn Lão Sư mỉm cười một cái cực khổ A-di rồi. Không một chút nào cực khổ. Tôn Lão Sư lắc đầu nụ cười trên mặt là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lâm Ý Thiển cong cong môi, ánh mắt trở về lại trên người cố niệm dai, cái kia ngươi muốn không muốn trở về phòng nghỉ ngươi một chút. Không đợi cố niệm dai trả lời, tôn lão sư cướp lời nói. Nàng nếu là mệt ngay tại cảnh ngộ bên này dựa vào một cái tốt rồi, ngược lại cái giường này rất lớn. Lâm Ý Thiển Nàng rất muốn nói, vị này mẹ ngài có phải hay không là quá gấp rồi hả? Bất quá cuốn cuồng một chút cũng không phải là không thể. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía trương cảnh ngộ giường thật giống như quả thực, thật lớn. Có thể ngủ hai người, ba người cũng không có vấn đề gì. Suy nghĩ, nàng đang muốn đối với cố niệm giai nói không bằng ngay tại trên giường trương cảnh ngộ nghỉ ngơi một chút, cố niệm giai âm thanh bỗng nhiên vang lên chỉ dâu ta với ngươi cùng nhau trở về đi thôi, ta muốn ngủ một hồi. Nói lấy nàng đã hai tay chống đứng lên thể Rất chật vật Lâm ý thiện vội vàng khom người diều nàng Được Tôn lão sư rất có nhãn lực kinh chạy tới trợ giúp Cùng lâm ý thiện cùng nhau đem cố niệm dai đỡ đến xe lăn ngồi xuống Cố niệm dai muốn đi Tôn lão sư cũng không tiện ép ở lại Nếu không tâm tư liền bại lộ quá rõ ràng rồi Lão nhân ra nàng đưa lâm ý thiện cùng cố niệm dai ra ngoài Vừa đi vừa cười sẵn sò Lâm Ý Thiển, vậy các ngươi buổi tối tới dùng cơm. Lâm Ý Thiển gật đầu, được. Bọn họ vừa nói vừa cười ra chương cảnh ngộ phòng bệnh, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm giai đều xứng sờ, ngay sau đó, cố niệm giai sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Nàng lạnh nhạt rũ xuống mi mắt. Đem tầm mắt theo trên mặt Tống Thường Văn rời đi, Tống Thường Văn cau mày trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Lâm Ý Thiển vừa vặn gọi nàng, mẹ. Tống Thường Văn ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển, nàng xem bọn họ mới vừa mới ra ngoài cửa phòng bệnh cùng cú niệm giai bệnh số phòng bệnh không đúng, nàng tò mò hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Ngữ khí cùng thái độ làm cho người ta cảm giác. Vẫn có chút trước sau như một tới thanh cao cùng lãnh ngạo Cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ Lâm Ý Thiển nói Đây là Trương Lão Sư phòng bệnh Sau đó nàng lại chỉ Tôn Lão Sư đối với Tống Thường Văn giới thiệu Đây là mẹ của Trương Lão Sư Tống Thường Văn nghe vậy ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tôn Lão Sư Tôn Lão Sư mỉm cười đối với nàng gật đầu một cái Mẹ dai dai mẹ Tống Thường Văn cũng gật đầu, ngươi tốt. Ánh mắt nàng còn ở trên người Tôn Lão Sư quan sát. Tôn Lão Sư ra đời thư hương môn đệ, chính mình cũng là Lão Sư. Cả người trên dưới đều lộ ra một tố có tri thức hiểu lễ nghĩa. Khí chất dĩ nhiên là không khỏi chia tay tốt. Nếu không tới bên trong ngồi một chút. Tôn Lão Sư nhiệt tình lại không thất thân phân đối với Tống Thường Văn chào hỏi. Tống thường văn khóe miệng đi lên nhích trên mặt lộ ra một vết mỉm cười nhàn nhạt, lắc đầu một cách trở về tôn lão sư trước không được, ta quay đầu lại tới vấn an cảnh ngộ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1346. giường quá lớn, có thể ngủ hai người bốn. Vốn là trương cảnh ngộ cùng cố niệm thâm chính là bạn tốt Tổng thêm lần này trương cảnh ngộ vừa cứu cố niệm sai Nàng đối với trương cảnh ngộ ấn tượng tốt hơn rồi Một tiếng này cảnh ngộ kêu để cho lâm ý thiện kinh ngạc Xem ra trương cảnh ngộ đã đem nàng vị này mẹ vợ giải quyết cho rồi Trở về xong tôn lão sư tống thường văn thu hồi ánh mắt Nhàn nhạt đối với lâm ý thiện nói Đi ra dai, dai phòng bệnh đi lâm ý tiện gật đầu được nàng chuẩn bị đi đẩy cố niệm giai tống thường văn bỗng nhiên bước ra một bước dài đi đến trước mặt nàng giành trước đứng đến sau lưng của cố niệm giai hai tay nắm cố niệm giai phía sau xe lăn nắm tay đẩy nàng đi về phía trước cố niệm giai biết đứng phía sau chính là tống thường văn nàng lạnh giá tâm rất không chịu thua kém đang đồng dung đang chờ mong tại khát vọng Hai tay khoác lên trên chân, ngón tay nhỏ nhẹ động. Bởi vì ta một câu thích cô cô liền thay đổi chủ ý đem cái nhà kia tặng cho ta. Cố niệm sai bên tai vang lại lời tống phỉ phỉ nói, nàng cố gắng khống chế chính mình không quay đầu lại. Tôn lão sư đưa mắt nhìn lâm ý tiện bọn họ, chờ bọn hắn tiến vào phòng bệnh, nàng mới thu hồi ánh mắt, cười quay đầu chuẩn bị trở về căn phòng. Bên phải bỗng nhiên truyền tới một nữ hài âm thanh kêu, A-Z, nàng cũng không xác định có phải hay không là gọi nàng theo bản năng dừng bước, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tống phỉ phỉ cùng ở phía sau tống thường văn một bộ thang máy lên lầu, vừa mới nhìn thấy lâm ý thiện bọn họ đều tại, nàng liền tránh một cái, không có lập tức đi ra. Nàng mặt mỉm cười đi hướng tôn lão sư. Tôn lão sư không nhận biết nàng, tò mò nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Cô nương ngươi là?" Tống Phỉ Phỉ rất lễ phép tự giới thiệu mình: "Ta là Gai Gai thân biểu tỷ, Cố Niệm Thâm là ta thân biểu ca." Nàng cố ý tăng thêm hôn chữ âm thanh. Trên mặt Tôn lão sư lập tức lộ ra mỉm cười, "Gai Gai biểu tỷ, ngươi tốt." Tống Phỉ Phỉ hai tay sách bảo túi Rất dịu dàng ít nói lối đứng đứng ở trước mặt tôn lão sư, nàng nói Ta cũng đã gặp trương lão sư nhiều lần cảm thấy người khác rất tốt Con trai bị khen, tôn lão sư đương nhiên là vui không ngậm miệng được Cảnh ngộ nhà chúng ta từ nhỏ đã rất ưu tú Nàng không có chút nào khiêm tốn Ta nghe nói trương lão sư cũng bị thương, đây là phòng bệnh của hắn sao Tống phỉ phỉ ánh mắt hướng trong phòng bệnh của Trương Cảnh ngộ mặt nhìn lại. Tôn lão sư gật đầu đúng vậy bất quá hắn một người nam nhân bị trúc thương không có việc gì chủ yếu dai dai không có việc gì là tốt rồi. Dai dai người nhà mẹ đẻ nhất định phải bưng lấy. Tống phỉ phỉ nghe xong lời của tôn lão sư nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nàng thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem tôn lão sư, cũng khó vì trương giáo sư rồi, bất quá ít kỷ điểm nói, ta cũng vui mừng chúc ta dai dai người không chuyện gì lớn. Đau lòng bộ dáng Để cho tôn lão sư cảm thấy nàng cùng cố niệm dai chi em họ cảm tình sâu, đều nói nhà cô cô bà con cùng hôn không có khác biệt, quả nhiên là như vậy đây. Tống phỉ phỉ cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh. Nàng nói. Ai ta nghe nói dai dai bị bắt cóc nhanh 2 giờ mới tìm được, tên bắt cóc đều là nam nhân còn lột sạch y phục của nàng, nàng khi đó khẳng định rõ sợ. Tôn lão sư nghe vậy, nhíu mày. Nàng dương mắt lần nữa quan sát tống phỉ phỉ, nàng làm sao nghe được nha đầu lời có điểm không đúng à. Tống phỉ phỉ cũng không có chú ý tới tôn lão sư hoài nghi tiếp tục nói. Ta nghe cô cô ta cùng bà nội ta nghị luận. Nàng tám chín phần mười là bị uy cứng gian Rồi Nàng thấp giọng Tôn lão sư sắc mặt đột biến Nhích miệng lên một tia cười lạnh Đối với tống phỉ phỉ nhíu mày Sau đó thì sao Tống phỉ phỉ bị nàng cái này Sau đó hỏi bối rối Sau đó Tôn lão sư rất dứt khoát hỏi nàng Ngươi cùng ta nói điều này mục đích là cái gì Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1347 Không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu một Hỏi xong nàng ánh mắt sắc bén nhìn lấy tống phỉ phỉ Phàng phất xuyên thùng hết thầy Cách này không ở trong tống phỉ phỉ dự liệu Nàng cho là mẹ của Trương Cảnh Ngộ nghe xong những thứ này sẽ vết bỏ cố niệm dai, sẽ đối với cố niệm dai có ý kiến, sau đó không đồng ý Trương Cảnh Ngộ cùng với cố niệm dai ở chung một chỗ. Nàng bị tôn lão sư cho hỏi ngây ngẩn chống lại tôn lão sư ánh mắt kia, nàng có không yên lòng toét miệng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. a di người xem ngài nói, ta có thể có mục đích gì? Nói xong nàng lập tức quý đầu tránh được ánh mắt tôn lão sư. Tôn lão sư đem tống phỉ phỉ chột dạ nhìn ở trong mắt, nhích miệng lên một tia cười lạnh, không chút khách khí đối với tống phỉ phỉ nói. Ngươi nếu là không có mục đích liền đi nhanh lên đi cảnh ngộ hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, hai ta ở nơi này nói chuyện biết đánh nhếu hắn nghỉ ngơi, vì tiểu thư này ngươi nên làm gì làm gì đi thôi. Thật sự là từng chút tình cảm cũng không cho, nói xong nàng lập tức xoay người tiến vào trương cảnh ngộ phòng bệnh, đóng cửa phòng, nhìn liền đều không có lại liếc mắt nhìn tống phỉ phỉ. Kêu ngạo không được rồi. Tống phỉ phỉ nghe được lúc đóng cửa cái kia nhỏ nhẹ một thanh âm vang lên, nhấc lên mí mắt nhìn lấy đóng lại cửa phòng, một chút mặt mũi cũng không có, nàng thẹn quá thành giận. Hướng về phía cửa phòng lạnh lùng dễu cợt cắt. Không phải là một cây sư phụ nghèo sao túm túm cái gì. Cố niệm giai tiểu giã trùng đó cũng chỉ có thể tìm loại này nghèo kiết gia đình. Cầm không lộ ra chính là cầm không lộ ra cả đời đều là như vậy. Cảnh ngẫu ngươi ra mắt dai dai biểu tỷ đó. Cùng Tống Phỉ Phỉ trò chuyện như thế mấy câu, tôn lão sư đối với Tống Phỉ Phỉ ý kiến rất lớn, vào phòng liền cùng trương cảnh ngộ hỏi thăm Tống Phỉ Phỉ làm người. Biểu tỷ Trương cảnh ngộ không xác định tôn lão sư nói là cố niệm giai biểu tỷ đó. Tôn lão sư nói. Nói là giai giai thân biểu tỷ, cố niệm thân thân biểu mũi. Cái này nói nhất định là tống phỉ phỉ rồi. Trương cảnh ngộ tò mò hỏi. Thế nào? Hắn mới vừa rồi là nghe được tôn lão sư ở bên ngoài cùng với ai nói cái gì. Không biết là cùng tống phỉ phỉ đang nói chuyện. căn bản chính là một cái thiêu sự tinh. Tôn Lão Sư đối với Tống Phỉ Phỉ ý kiến rất lớn. Trương Cảnh Ngộ đoán được Tống Phỉ Phỉ nhất định là nói với Tôn Lão Sư cái gì cố niệm dai không được, nàng cùng ngươi nói dai dai cái gì không. Tôn Lão Sư hừ hừ nói. Ngược lại không phải là người tốt lành gì cùng dai dai quan hệ hẳn không phải là rất tốt, ngươi không muốn cùng nàng có cái gì dính dáng. Nàng đi tới Trương Cảnh Ngộ đầu giường cầm ly nước lên. Trong ly hơn nửa ly nước vừa vặn ôn hòa, bị tống phỉ phỉ dèm pha cố niệm dai mà nói tức giận phát hỏa khát chết rồi, nàng ngẩng đầu lên ừ ừ ừ ừ đem hơn nửa ly nước uống sạch rồi. Trương Cảnh Ngộ rất bình tĩnh gióng nói, nàng là địch nhân số một của bảo bảo. Nghe vậy, tôn lão sư không lại khắc chế chính mình rồi, nàng buông ly nước xuống trực tiếp mắng tống phỉ phỉ, ta cứ nói đi cô nương kia liền chẳng ra gì. Lại nghĩ ở trước mặt nàng khích bác ly rán Nàng là cái loại này chưa từng va chạm xã hội Không có có đầu óc người đàn bà trung niên sao Dễ dàng như vậy liền bị lời của nàng rực dây rồi hả Nàng không chỉ là đang khích bác ly rán xem pha con dâu tương lai nàng Còn đang vũ nhục chỉ số thông minh của nàng a, Trương cảnh ngộ nhìn lấy tôn lão sư như vậy Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng Tôn lão sư cao mày không hiểu hắn tại sao cười, ngươi cười cái gì? Trương cảnh ngộ thản nhiên nói. Cười ngươi bao che. Trong lòng của hắn là không nói ra được vui vẻ yên tâm. Bao nhiêu nam nhân nhức đầu quan hệ mẹ chồng nàng dâu, xem ra hắn là không cần lo lắng. Dài dài tính cách đơn thuần kia, nơi nào khiến cho qua nha đầu kia tâm cơ. Tôn lão sư bung ly nước xuống khom người ngồi ở trương cảnh ngộ mép giường. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. chương 1348. Không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay. Còn không ngừng đang cùng trương cảnh ngộ nhổ nước bọt tống phỉ phỉ. Tống Thường Văn đem cố niệm giai đẩy trở về phòng bệnh, có thể cố niệm giai một mực cuối đầu buồn buồn không vui. Cũng không giống từ trước như vậy, đối với nàng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại luôn nghĩ tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm, muốn để cho nàng chú ý tới nàng. Giống như là biến thành một người khác. Tống Thường Văn cảm thấy nàng có phải hay không là nhờ vào lần này bị bắt cóc, trong lòng hắn để lại bóng mờ trong lúc nhất thời còn không đi ra lọt tới, cho nên mới như vậy. Nàng vùng vẫy rất lâu, mới chủ động mở miệng, đại phu nói quan sát hai ngày có thể xuất viện đến hải thị bệnh viện đi nuôi đi. Ngữ khí như cũ lộ ra mấy phần trước sau như một tới lánh đạm thở ơ. Để cho người nghe cảm giác giống như là tại thông báo, nàng đã quyết định như vậy. Ở nơi này bên tốt vô cùng, cố niệm dai âm thanh ra ngoài tống thường văn dự liệu lạnh, cũng để cho lâm ý thiện cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn về phía cố niệm dai, thấy nàng còn cúi đầu, lông mi hơi rũ, không thấy được ánh mắt của nàng, chỉ có thể cảm giác được tâm tình của nàng xa suốt, dường như ẩn tàng rất nặng rất nặng tâm sự, rất đè nén. Lâm ý thiện hiểu rõ Tống Thường Văn kiêu ngạo bước ra như vậy một bước, đã rất không dễ dàng, cố niệm sai thái độ như vậy tất nhiên sẽ để cho nàng lại lùi bước. Ánh mắt nàng vừa nhìn về phía Tống Thường Văn quả nhiên không ra nàng dự liệu, sắc mặt của Tống Thường Văn lại lạnh thêm vài phần. Âm thanh cũng giống vậy, tùy ngươi vậy. Cố niệm sai đặt ở trên chân tay, khẽ run lên. hốc mắt không bị khống chế chua xót. Nàng muốn phân tán sự chú ý mới được. Suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên đối với Lâm Ý Thiện nói, "Chỉ dâu, ta muốn uống chút nước." Lâm Ý Thiện lập tức cho nàng đáp lại, "Ta cho ngươi ngược." Nàng đến trên bàn cầm lên cố niệm giai ly nước cho nàng rót ly nước đưa cho nàng. Lúc này, cửa phòng bệnh lại mở rồi, không có nhìn người tới trước hết nghe được âm thanh quen thuộc, cô cô Tống Phỉ Phỉ không có gõ cửa trực tiếp vặn mở khóa cửa đi vào tùy tiện, hoàn toàn không có đem nơi này làm thành phòng bệnh, mặt nở nụ cười bước chân vui sướng hướng trước mặt Tống Thường Văn đi. Tống Thường Văn cau mày nhìn lấy nàng, ngươi làm sao làm đến bây giờ? Tống Phỉ Phỉ cười trả lời. Thang máy quá nhiều người thật là khó các loại. Nàng ở trước mặt Tống Thường Văn bán cái ngoan ngoãn sau đó mới hướng cố niệm dai bên kia đi. Dài dài, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Quan tâm ngữ khí. Cố niệm dài mới vừa mới nghe được âm thanh của nàng, hai tay liền nắm lại quả đấm. Nàng ghét chết nàng ở trước mặt nàng tìm cảm giác ưu việt trải qua chuyện lần này, nàng đối với nàng ghét đã thăng cấp đến hận. Bước chân của tống phỉ phỉ sắp đến phía sau nàng rồi, nàng lạnh lùng hỏi ngược lại. Có quan hệ gì tới ngươi? ta. Tống Phỉ Phỉ bước chân dừng lại, cố ý quay đầu ủy khuất, ánh mắt liếc mắt nhìn Tống Thường Văn, tiếp theo sau đó nhìn lấy Cố Niệm Giai nói: "Ta là ngươi biểu tỷ, đương nhiên phải nhốt tâm ngươi." Cố Niệm Giai một chút mặt mũi cũng không cho nàng, "Ta hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, biểu tỷ mời ngươi trở về đi." Nói lấy chính nàng động xe lăn đến mép giường, hai tay ấn xuống mép giường cố gắng đứng lên. Tống phỉ phỉ cứng ếp đi lên dìu nàng, một bên đỡ một bên gỡ trách, ta cùng cô cô cùng nhau dành thời gian tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì à? Cố niệm dai quay đầu, một cái mắt lạnh vứt cho tống phỉ phỉ. Ánh mắt kia mang theo mãnh liệt hận ý trong phút chốc ra mấy cây máu đỏ tia, lâm ý thiển nhìn lấy đều cả kinh. Nàng vội vàng đi qua cứng rắn chen đến cố niệm dai cùng tống phỉ phỉ trung gian, đem tống phỉ phỉ cho đẩy ra rồi. Sau đó nàng lại nhìn lấy tống phỉ phỉ, cũng không nể mặt nàng, lạnh lùng nói. Ý của nàng liền thì không muốn thấy ngươi, cho nên biểu mỗi mời ngươi trở về đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudu Chương 1349. Không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu ba. Tương đương với cô Tẩu hai cùng nhau ngăn chặn nàng. Tống Phỉ Phỉ tức giận trợn mắt, "Ngươi." Nàng đưa tay chỉ Lâm Ý Thiện. Tống Thường Văn mở miệng hát đoạn tiếng nói của nàng, "Phỉ Phỉ." Cù cù Tống phỉ phỉ ủy khuất nhìn về phía Tống Thường Văn, ánh mắt nói đỏ liền đỏ rồi, ta hảo tâm hảo ý đến xem nàng, nàng tại sao như vậy ạ? Nàng bĩu môi hướng trước mặt Tống Thường Văn đi. Tống Thường Văn không để ý đến nàng tầm mắt lạnh nhạt nhìn về phía cố niệm dai, nếu ở chỗ này rất tốt ta đây đi về trước. Lên tiếng chào hỏi, nàng lập tức xoay người, xảy bước hướng ngoài cửa đi. Cố niệm sai nhìn lấy tống thường văn viên quyết bóng lưng rời đi, hai tay quả đấm từ từ buông ra trong mắt dần dần đắp lên một tầng hơi nước. Lâm ý thiện đau lòng nâng hai tay lên ôm lấy nàng. Có lúc nàng thật nghĩ nói chân tướng cho nàng có lẽ nàng liền không biết giống như bây giờ mong đợi. Có thể lại sợ nàng không thể tiếp nhận chính mình ra đời, hơn nữa nàng cũng không hoàn toàn hiểu tình huống. Tống Phỉ Phỉ cùng ở phía sau Tống Thường Văn đi ra phòng bệnh cửa, nàng ủy khuất nhổ nước bọt cô cô, ngươi không có phát hiện hiện tại dai dai càng ngày càng quá phận rồi sao? Tống Thường Văn gò má liếc nàng một cái, ta nếu là nàng, sớm nên thái độ này đối với ngươi rồi. Nàng bước nhanh hơn. Tống Phỉ Phỉ tức giận dậm chân cô cô các ngươi làm sao từng cách một đều phải giúp nàng nói chuyện. Nàng một cây giá trùng dựa vào cái gì à? Tống Thường Văn bỗng nhiên dừng bước lại. Tống phỉ phỉ theo sau mặt, một cây không ngại thiếu chút nữa đụng vào Tống Thường Văn. Nàng không hiểu nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn rất chăm chú nhìn nàng, nàng là biểu mỗi ngươi. sau đó ra ngoài bên ngoài, phải nhớ, không muốn ăn cây táo rào cây sung suy nghĩ làm sao đối phó nàng. Ngứ khí gần như cảnh cáo. Tống Phỉ Phỉ hừ lạnh, có phải hay không là còn chưa nhất định đây. Nàng ngửa cằm lên, khinh thường bộ dáng. Tống thường Văn mặt liền biến sắc, cảnh giác hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Tống Phỉ Phỉ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nàng cả kinh, vội vàng tìm lời tròn đi qua, "Ta nói nàng sẽ sẽ không đối phó ta còn chưa nhất định đây, ta cái nào dám đối phó nàng. Nàng có anh ruột, lại có ngươi cái này" Nàng đem đến mép, hôn chữ cho thu về, lại có ngươi cái này mẹ bảo vệ, ta nào dám Nói xong nàng bĩu môi, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất Tống thường văn nhìn tống phỉ phỉ ăn dấm bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi còn không thấy ngại nói loại lời chua chát này Cắt thiên vị Tống phỉ phỉ liếc tống thường văn một cái, bước chân vượt mức quy định đi rồi Tống thường văn theo sau tính khí còn không nhỏ vô cùng. Tống phỉ phỉ quay đầu hướng nàng le đầu lưới, ngươi vốn là thiên vị. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu đấu đến dưới lầu. Ra cửa chính tống phỉ phỉ liền bước nhanh hơn, rất hiển nhiên là muốn chạy ra. Tống thường văn hỏi, ngươi đi làm cái gì? Tống phỉ phỉ đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay cô cô ngươi đi về trước đi, ta đi tìm ta tại thủ đô mấy người bằng hữu tụ họp một chút, tức chết ta rồi. Tống thường văn nghe vậy, bước nhanh đuổi kịp tống phỉ phỉ, nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng kéo lại cùng nhau trở về. Không cho phản bác ngữ khí. Tống phỉ phỉ hất tay của nàng ra, không muốn cùng cô cô ngươi cùng nhau trở về, ngươi trở về đi thôi, ta phải ở chỗ này chơi mấy ngày. Ánh mắt của nàng đỏ rồi, nước mắt cũng đi theo đi ra. Để cho tống thường văn cảm giác nàng vẫn còn đang. Tại ủy khuất, còn đang tức giận. Vì vậy có chút không đành lòng, liền do nàng rồi. Vậy ngươi an phận một chút, đừng lại cho ta thọt rắc rối. Tống phỉ phỉ cong miệng chua chát nói. Ta biết rồi, lại không có người cùng ta chỗ dựa, ta nào dám thọt rắc rối. Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1350 Không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu bốn Nói xong thất thường quay đầu bước đi Tống thường văn Lâm ý tiễn đem cố niệm dai đỡ lên giường nằm xuống Cố niệm dai một mực đỏ mắt Không nói câu nào thỉnh thoảng có thể nghe được nàng hút lỗ mũi âm thanh. Lâm Ý Tiễn quyết định trực tiếp hỏi nàng cùng Tống Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì tại nàng buổi biểu diễn thời điểm. "Gai gai, buổi biểu diễn ngày ấy, có phải hay không là Tống Phỉ Phỉ đã cùng ngươi nói cái gì?" Nàng ngữ khí chắc chắn. Đâm chúng bên trong cố niệm gai tâm chỗ đau, nàng phủ nhận, nàng có thể nói gì với ta? Khóe miệng nàng ôm lấy vẻ tự dếu đơn giản chính là ở trước mặt ta khoe khoang mẹ ruột ta đối với nàng tốt như vậy chứ. Mà nàng từ nhỏ đến lớn cũng hẳn là quen rồi nàng ở trước mặt nàng tìm cảm giác ưu việt không phải sao. Cho nên tại sao còn có thể khổ sở? Tại sao còn muốn để ý? Không phải là một ngôi nhà sao từ nhỏ đến lớn nàng cướp bao nhiêu thứ thuộc về nàng vẫn quan tâm nhiều một bộ phòng ở này sao? Mẹ nàng, từ khi tịch hạ sự tình sau, lâm ý thiền mỗi lần kêu tấm thường văn mẹ đều có chút xa lạ, phát ra từ nội tâm không tự nhiên, trong nội tâm nàng chắc là rất để ý ngươi. Chắc là để ý đi. Chẳng qua là yêu hận tình cừu để cho nàng không cách nào đối mặt phần này để ý. Nàng lại là như vậy một người trầm mùn đối với ú niệm thâm nhiêu cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra. Trong lòng cố niệm dai tự mình điều chỉnh một phen, hút hút mũi quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển nói. chỉ dâu ngươi không cần an ủi ta rồi, thật ra thì ta bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng không đáng thương như vậy. Thật đáng buồn, ít nhất ta vừa sinh ra ngay tại cố gia muốn cái gì có cái đó. Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu, ừ, chúng ta có lúc không nên nhìn người khác có cái gì, lại quên chính mình có cái gì. Chính mình có cái gì. Nàng có cái gì đây Cố niệm dai đang suy nghĩ cái vấn đề này Lâm ý thiện âm thanh lại tiếp lấy vang lên Ngươi có một người người đều hâm mộ ca ca Còn có yêu mến ngươi trương giáo sư Nhắc tới trương cảnh ngộ Cố niệm dai nhích miệng lên Ta lại không thích hắn Nàng cắt một tiếng Lại sau ớt đối với lâm ý thiện Có thể ngươi tối thiểu bị yêu Lâm Ý Thiển không nhìn được lại thừa cơ giúp trương cảnh ngộ quét một lớp hào cảm. Ngươi nhìn trương giáo sư ở trường học được hoan nghênh bao nhiêu. Ngươi không nên vì thế kiêu ngạo sao. Cố niệm dai suy nghĩ đi theo Lâm Ý Thiển mà nói. Thật sự suy nghĩ một chút trương cảnh ngộ ở trong trường học độ được hoan nghênh. Đó là không giả bao nhiêu cô em lon lon nhìn hắn. Vì sao lại thích nàng đây. Đây là vấn đề nàng một mực không nghĩ ra cố niệm giai cắn môi nghĩ một lát, dứt khoát xoay mình hướng về phía lâm ý thiền đoán ngữ khí hỏi nàng. chị dâu ngươi nói trương cảnh ngộ có phải là vừa ý tiền nhà chúng ta hay không? lâm ý thiền cao mày ở trong lòng thay trương giáo sư ủy khuất một cái, sau đó nàng hỏi ngược lại cố niệm giai. ở trong lòng của ngươi trương giáo sư chính là người như vậy. cố niệm giai không chút do dự lắc đầu, đương nhiên không phải. Có thể nàng vẫn bị trương cảnh ngộ vì sao lại thích nàng cái vấn đề này nghi hoặc nhưng là ngươi nói hắn vì sao lại thích ta ư? Lâm ý tiện nói, bởi vì ngươi là cố niệm dai trên đời độc nhất vô nhị cố niệm dai chỉ đơn giản như vậy. Lời này cũng không có nói phục cố niệm dai, nàng bĩu môi một cái, mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Hắn hết lần này tới lần khác liền yêu thích độc nhất vô nhị ngươi. Lâm ý thiển theo lệ nói, ngươi nhìn bao nhiêu người thích ta, ta hết lần này tới lần khác liền thích anh ngươi cái này ngạo kiều hằng rồi. Nàng biết cố niệm dai nhất định sẽ che chở cố niệm thâm, nói cố niệm thâm tốt bao nhiêu bên ngoài không có nam nhân có thể so sánh được với anh nàng. Nàng trực tiếp cầm tống thường lâm đi ra cậu nhỏ ngươi so với anh ngươi điều kiện kém.